Tức khác hai người trung gian nổ tung một đoàn màu đen quang mang. Màu đen quang mang tan đi, mặt đất rất nhiều đồ vật đều bị ăn mòn rớt. Đảng đảng, kiểu đu, minh, người này giao cho ta, các ngươi ba người lưu trữ đối phó cuối cùng bên trong kia chỉ đi. Đại ca, nhị ca, làm tâm còn lại người giao cho các ngươi thẩm lăng nhi nhìn mắt đế ma thiên, sau đó đối với bên người mọi người nói. Đồng thời, tâm niệm vừa động. Đem không gian chúng đã dưỡng hảo thương yêu vương cùng yêu hậu, còn có những cái đó thú tộc, cùng nhau phóng ra. Đế ma thiên thấy thế, hơi hơi sử sốt, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau đế tộc trưởng lao nhóm. Một đám phế vật, những người này cái gì thời điểm bị cứu đi cũng không biết. Đế tộc một đám các trưởng lão ở nhìn đến yêu vương đám người thời điểm, cũng là cả kinh. Bọn họ cũng không biết những người này, như thế nào sẽ bị cứu đi, liền cái gì thời điểm bị cứu đi đều không rõ ràng lắm. Thật sự là những người này đều bị cầm tù không biết đã bao nhiêu năm, thế cho nên bọn họ đều có chút quên mất. Ai có thể nghĩ đến, những người này thế nhưng bị cứu đi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ chẳng nhưng đã sớm bị cứu đi, liền thực lực đều khôi phục không ít. Đối với nhà mình tộc trưởng phẫn nộ ánh mắt, đế tộc các trưởng lao chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, không dám nói lời nào. Con thất thần làm cái gì, còn không cho đi giết những cái đó xuất sinh đế ma thiên phẫn nộ đối với phía sau một đám trưởng lao quát. Yêu vương đám người bị đế tộc cầm tù mấy và năm, trong lòng đã sớm nghẹn một cổ hỏa, không chỗ phát tiết. Này hội kiến này đó đế tộc trưởng lao nhóm, mắt đều đỏ. Còn dám mắng bọn họ là xuất sinh, quả thực chính là tìm chết. Mà nhóc con tắc cấp thẩm lăng nhi này phương người, toàn bộ tới một cái ẩn thân. Lam tâm, tuyết u, lam, tiểu lôi, tiểu ma, u mị, tiểu điệp đám người, trực tiếp đối thượng ma tộc ma tướng nhóm. Bởi vì bọn họ ẩn thân quan hệ, làm những cái đó đế tộc trưởng lão cùng ma tướng nhóm là khổ không nói nổi, phẫn nộ không thôi. Thiên đường đồng dạng ẩn thân ở nơi tối tăm Trong tay trận pháp một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài ném. Bên người đi theo đồng dạng trận pháp siêu tuyệt tiểu hắc, một người một thú phối hợp thiên y hề vô phùng. Tiểu bạch cùng bao quanh tắc xuyên qua ở những cái đó ma tướng trung gian đánh lén. Thần nữ, thật là hảo vô sỉ đâu. Đế ma thiên nhìn thẩm lăng nhi kia phương người, ẩn thân công kích người một nhà bộ dáng phẫn nộ nói. Ha ha, vô sỉ phân với ai so. Cùng ngươi so nói, ta quả thực cao thượng đến không được. Thẩm lăng nhi đạm cười nói. Vô nghĩa là ít nói động thủ đi. Đế Ma Thiên cũng lười đến cùng hắn nét mực, trong tay màu đen linh lực ngưng tụ. Đối với Thẩm Lăng Nhi mà đến, Thẩm Lăng Nhi phi thân tiến lên, kim sắc linh lực chói mắt bắt mắt. Đối thượng Đế Ma Thiên màu đen linh lực, một hắc một kim va chạm lúc sau, này một chỗ thiên địa đều hơi hơi rung động lên. Ma Đế tộc phạm vi cách đó không xa bốn phía, không ít tán tu tu luyện giả đều ở bốn phía trên ngọn núi mặt quan vọng. Buổi chiều bắt đầu bọn họ liền nghe nói Tam Đại gia tộc bị Minh Thành người vây công, sau đó. Đế tộc này một chỗ cũng là chiến hỏa nổi lên bốn phía, các màu linh lực đẩy trời bay múa. Hiện tại, nhìn đế tộc này một chỗ trên bầu trời, màu đen linh lực, còn có ma khí nổi lên bốn phía, càng có kim sắc linh lực phế vẩn, còn có còn lại các màu linh lực cũng là mãn thiên phi vũ, những người này cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ma vương không nghĩ tới lạc thần thực lực như thế cường hãn, càng thêm không nghĩ tới hắn linh lực như thế cường hãn, tựa hồ không chỉ là ám thuộc tính linh lực. Ám thuộc tính linh lực tuy rằng mang theo ăn mòn tính, lại không có như thế cường hãn, ngay cả hắn ma khí đều bị ăn mòn rớt. Mà Thẩm Lăng Nhi cùng Đế Ma Thiên càng là cường cường va chạm. Mỗi một lần nàng cùng Đế Ma Thiên linh lực va chạm đến cùng nhau, mặt đất đều sẽ hơi hơi rung động lên. Mà một đám ma tướng cùng đế tộc trưởng lão, đặc bị Thẩm Lăng Nhi thú thú khi dễ gắt gao. Vô dụng nhiều ít thời gian, đế tộc trưởng lão cùng ma từ nhóm đều bị Thẩm Lăng Nhi thú thú nhóm cấp thu thập không sai biệt lắm. Đế Ma Thiên nhìn chính mình người không ngừng bị giết, bị chảo, trong lòng phẫn nộ muốn mệnh. Đáng chết, đều là một đám phế vật. Ma vương cũng là buồn bực không được, này đế tộc thiếu chủ thật đặc sao khó chơi. Lúc này, đồng nhiên từ đế tộc đại trạch ra, vang lên gầm lên giận dữ. Nghe tiếng, đế ma thiên cùng ma vương sôi nổi ánh mắt lộ ra ý cười. Thầm lăng nhi ngưng mi, nhìn về phía đối diện, theo thanh âm này gầm rú, đế tộc phong ốc đều bị chấn sở, có thể thấy được thanh âm này cường hãn. Đảng đảng đám người cũng đem lực chú ý nhìn về phía đối diện, cách đó không xa một ngày màu đen sương mù chậm rãi tới gần. sương mù nơi đi qua, mặc kệ là phong ốc vẫn là cỏ cây, toàn bộ đều bị ăn mòn sạch sẽ. thầm lăng nhi nhíu mày, đây là cái gì quái vật? không bao lâu, một cái dáng người thấp bé đầu bạc lão giả, theo sương đen cùng xuất hiện ở thầm lăng nhi đám người trước mặt. sư phụ đế ma thiên gia tiếng hô, ấn lão giả thanh âm có chút âm lãnh đáp. thầm lăng nhi đám người thế mới biết, nguyên lai bọn họ cảm giác được đế trong tộc. Che giấu một cứng giả, chính là đế ma thiên sư phụ. Sư phụ, người đã đến rồi. Chúng ta đế tộc người đều bị nàng cấp đế ma thiên chỉ vào thẩm lăng nhi cả giận nói. Nói xong xoay người tưởng lui trở lại lão giả bên người, chính là thẩm tiểu thư sao lại phóng hắn trở về. Mặc kệ cái này lão giả là ai, hôm nay đế ma thiên cùng đế tộc nàng diệt định rồi. Đàn đàn, lão ra hỏa giao cho các ngươi Thẩm lăng nhi dơ lên mai thần kiếm đối với đế ma thiên đánh xuống nói. Tiên tâm đi lăng nhi đản đản hơi hơi mỉm cười nói. Tí nguyệt, chúng ta cùng nhau đi. Người này thoạt nhìn không đơn giản đâu. Kiểu ú nhìn mắt lao giả bên người xương mù nói. Chỉ đánh kia đoàn màu đen xương mù là được, cái kia lão giả không có sức chiến đấu. Mình trong mắt hiện lên một mà hồng con nói. Ấn ba người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía lao giả bên người màu đen xương mù. Đế ma thiên không nghĩ tới, thầm lăng nhi nhìn đến nhà mình sư phụ xuất hiện, thế nhưng còn không tính toán buông tha hắn chỉ có thể tiếp tục cùng Thẩm Lăng Nhi đánh vào một chỗ. Mà lao giả cũng tắc khinh miệt nhìn đản đản ba người, căn bản không có đem bọn họ ba cái để vào mắt, ở hắn xem ra, này ba người bất quá là thần nữ thủ hạ thôi. Căn bản là không phải là hắn bảo bối đối thủ, vì thế đối với bên người màu đen sương mù, mặc niệm vài câu chú ngữ. Màu đen sương mù trung gian một đôi tanh hướng mắt, trừng mắt đản đản mấy người, nổi giận gầm lên một tiếng, liền vọt qua đi. Cửu U cùng mình, còn có đản đản ba người, trong tay linh lực từ ba phương hướng đồng thời bắn về phía màu đen sương ngủ ba loại nhan sắc linh lực an ý đan chéo thành vong đen màu đen xương mù chặt chẽ vây ở trong đó mặc cho nó như thế nào đều tránh thoát không được màu đen xương ngủ không nghĩ tới ba người linh lực như thế cường hãn giống gầm lên giận dữ nó thân thể ầm ầm nổ tung xương mù hóa thành màu đen quang mang bay về phía phía chân trời nháy mắt này một chỗ không trung biến thành màu đen không bao lâu không trung xuất hiện tám màu đen thái dương thấy như vậy một màn lao giả cười Thẩm lăng nhi đám người có chút khiếp sợ nhìn không trùng, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện tám thái dương đâu. Vẫn là màu đen. Đây là chuyện như thế nào. Đản đản thấy vậy không có hơi hơi vừa nhíu, kiểu ú cùng Minh sắc mặt cũng có chút khó coi. Ta đến đây đi. Các ngươi coi chừng hắn đản đản nhìn mắt lao giả nói. Tí nguyệt. Tí nguyệt ngươi. Tí nguyệt, không được. Minh cùng kiểu ú, còn có đang ở cùng ma vương đối chiến lạc thần ba người cùng têu lên nói. Thầm lăng nhi thấy vậy liên biết đản đản phải làm sự tình nhất định có nguy hiểm đản đản ngươi phải làm cái gì thẩm lăng nhi lo lắng hỏi lăng nhi đừng lo lắng ta không có việc gì có ngươi không gian ở ta thực mau liền sẽ tốt ngươi không phải vẫn luôn tò mò bản thể của ta sao đợi chút liền thấy được đản đản nhìn thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười nói chính là thần bọn họ thẩm lăng nhi không phải ngốc tử lạc thần bọn họ ra tiếng ngăn cản nhất định không phải cái gì chuyện tốt yên tâm đi chỉ là ngủ say một ít thời gian thôi sẽ không có việc gì. Đản Đản An ủi nói thần là thật vậy chăng? Lạc Thần do dự một lát gật gật đầu. Đản Đản không được cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta luôn có biện pháp diệt nó. Thẩm lăng Nhi nhìn không trung tám thái dương nói. Đản Đản gật gật đầu. Ngay sau đó hắn thân ảnh hướng không trung nhảy, không trung tức khắc nổ tung một đoàn tím quang mang, vô cùng cao quý, vô cùng thần bí, vô cùng lóa mắt. Ánh sáng tím nổ tung ngay mắt, Ma Vương không dám tin tưởng thấp giọng nói. Như thế nào khả năng? Không có khả năng, không có khả năng. Này không phải thật sự, này như thế nào khả năng? Hắn không phải đã ngã xuống sao? Như thế nào sẽ? Đế ma thiên cùng lão giả cũng không rõ nguyên do nhìn không chung ánh sáng tím. Ma vương minh, người nhận thức hắn. Đế ma thiên sắc mặt không tốt lắm hỏi. Vì cái gì hắn có một loại điểm xấu dự cảm đâu? Ma thiên lão đệ, thực xin lỗi, thần tộc sự tỉnh ta vô năng vô lực, ta trước cáo tử nói xong cũng không chừng đế ma thiên phản ứng lại đây, thân ảnh một sơn liền biến mất ở tại chỗ. đế ma thiên nhìn hốt hoàng đào tẩu ma vương, trong lòng bất an càng thêm mở rộng. cái kia áo tím nam tử đến tột cùng là ai? chẳng lẽ không phải thần nữ thú thú sao? Thẳng đến ánh sáng tím chậm rãi biến mất, thẩm lăng nhi nhìn đến trên bầu trời một vòng hoa mỹ tím nguyệt, an tưởng treo ở nơi đó. đản đản bản thể, thế nhưng là tím nguyệt, tím nguyệt, ma giới ánh sáng, ma giới thần quang tím nguyệt. nguyên lai đản đản không phải thú, không phải yêu. Hắn thế nhưng là tím nguyệt. Khó trách, nàng vẫn luôn muốn xem đản đản bản thể, hắn cũng không chịu. Đúng vậy, hắn là tím nguyệt, là ma giới tím nguyệt, như thế nào có thể tùy ý lộ ra bản thể A. Đương nhìn đến tím nguyệt thời điểm, lão giả cùng đế ma thiên trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Này như thế nào khả năng? Này không phải thần nữ khế ước thu sao? Như thế nào sẽ là tím nguyệt đâu? Tím nguyệt A. Kêu Há là bọn họ có thể lay động tồn tại. Thế gian song nguyệt một cái là quang minh thần biến thành thái dương chiếu rọi thời gian duy nhất quang minh còn có một cái đó là ma giới tím nguyệt chiếu rọi ma giới cùng minh giới duy nhất quang mang tím nguyệt màu tím quang mang trận lóe thẩm lăng nhi cùng là thần cửu cùng minh thân ảnh đồng thời bay đến trên bầu trời thẩm lăng nhi đứng ở tím nguyệt bên cạnh lạc thần ba người ở nàng phía sau giờ khắc này toàn bộ thần vực người đều thấy được trên bầu trời này hiếm thấy dị tượng không trung tám đen nhánh thái dương trung gian là một vòng cao quý tí nguyệt Tiếm Nguyệt bên cạnh đứng một cái tuyệt mỹ nữ tử, vô số người nhìn lên không trung, thế nhưng là thần nữ, thật là thần nữ a. Giờ khắc này Thẩm Lăng Nhi hình tượng thật sâu khắc ở thần vực mọi người trong lòng, mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau. Thẩm Lăng Nhi trong tay kim sắc linh lực, theo đản đản trên người từ mang, cùng bắn về phía trên mặt đất khiếp sợ không thôi lão giả cùng Đế Ma Thiên. Thấy cho hai người liền phản ứng lại đây cơ hội đều không có, đã bị lưỡng đạo quang mang bắn thủng thân thể. Đế Ma Thiên phun ra mấy khẩu máu tươi. Kẽ ngã trên mặt đất. Khiếp sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi. Mà hắn sư phụ, trực tiếp bị Thẩm Lăng Nhi linh lực oanh thành cho tàn, biến mất tại đây trên thế giới. Đế ma thiên không dám tin tưởng nhìn hóa thành cho tàn sư phụ, như thế nào khả năng. Hắn sư phụ là như vậy cường đại tồn tại, như thế nào khả năng liền như thế biến mất rất đâu. Ngay sau đó Thẩm Lăng Nhi trong tay linh lực, bạn đản đản tím nguyệt trên người tử mang, hóa thành tử kim sắc linh lực mũi tên bắn về phía tám màu đen thái dương. Mất đi lão giả không chế tám màu đen thái dương chỉ là giống như không có sinh mệnh bài trí giống nhau bị thẩm lăng nhi từng cái đánh nát thần vực tất cả mọi người chứng kiến một màn này thần nữ đứng ở tím nguyệt bên cạnh vây vây tay liền bắn rớt trên bầu trời tám màu đen thái dương làm thần vực làm lại có được quang minh màu tím quang mang chợt lóe thẩm lăng nhi đám người thân ảnh dừng ở trên mặt đất đản đản sắc mặt có chút tái nhợt vô lực thẩm lăng nhi lo lắng đỡ đản đản cánh tay hỏi đản đản ngươi như thế nào ta không có việc gì Ta đi không gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền hảo. Đản Đản hơi hơi mỉm cười nói. Hảo Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem Đản Đản thu hồi không gian. Lăng Nhi, chúng ta vào xem hắn kiểu u cùng mình nói. Ân, thần ngươi cũng đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn lạc thần nói. Lúc này đây lạc thần khó được không có yêu cầu lưu tại bên ngoài, mà là gật gật đầu, theo kiểu u cùng mình cùng nhau về tới Thẩm Lăng Nhi không gian chung. Ba người trở về lúc sau, lập tức vì Đản Đản chưa thương, trừ bỏ ma giới. Đản đản là không thể tùy ý ở địa phương khác khôi phục bản thể, bởi vì đây là thiên đạo sở không cho phép, nếu không phải đản đản lúc này đây bởi vì cùng thẩm Lăng Nhi khế đước quan hệ, thực lực khôi phục so với hắn di vãng đỉnh thời điểm càng thêm cường hãn, phỏng chứng lúc này đây lại sẽ bị đánh vào trong chứng mặt. Này đó mấy người bọn họ là biết đến, cho nên vừa rồi sẽ ngăn cản đản đản. Chính là đối mặt lão giả tám màu đen thái dương, cũng chỉ có đản đản cùng Lăng Nhi liên thủ mới có thể trừ bỏ. Bất quá này đó bọn họ đều không có nói cho Thẩm Lăng Nhi thôi. Bởi vậy, trở lại không gian chung, ba người liền lập tức vì đản đản chưa thương lên. Bên ngoài, Thẩm Lăng Nhi nhìn đầy đất hỗn độn, vô ngữ trừ hạ khỏe miệng. Phân phối nhà mình thú thú rửa sạch chiến trường, theo Đế Ma Thiên Hồn phách bị nhóc con luyện hóa lúc sau, cùng hắn có ký hợp đồng quan hệ Đế Tộc Nhân, toàn bộ sôi nổi hôi yên diệt. Còn thừa hôn mê bất tỉnh Đế Tộc Nhân, toàn bộ đều là thực lực thất hển, làm Thẩm Lăng Nhi ngoài ý muốn chính là. Một đám đế tộc trưởng lao chung, thế nhưng còn có một cái lao giả, không có cùng đế ma thiên khế ước. Hỏi qua lúc sau mới biết được, người này đúng là nhà mình năm cái sư phụ quan môn đệ tử, lúc trước cũng là nhà mình năm cái sư phụ, dùng bí pháp, dấu giếm được đế ma thiên khế ước. Cứ như vậy, thẩm lăng nhi làm chính mình thú thú nhóm, vì những cái đó đế tộc nhân ăn vào giải dược. Mọi người tỉnh lại không có bao lâu, từ duy nhất trưởng lão nơi đó cũng đã biết sự tình chân tướng, toàn bộ đứng ở một bên chờ xử lý lúc này tố nhan đám người mang theo tứ đại thế gia người cũng sôi nổi chạy đến tố nhan tỷ vất vả các ngươi thẩm lăng nhi đạm đạm cười nói không vất vả lăng nhi ngươi không sao chứ tố nhan lo lắng hỏi ân không có việc gì tố nhan tỷ đại ca nhị ca tứ đại thế gia sự tình liền giao cho các ngươi ta về trước minh thành an bài hảo lúc sau các ngươi đi minh thành tìm ta đi thẩm lăng nhi suy nghĩ một chút nói hảo lăng nhi Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nơi này sự tình giao cho chúng ta liền hảo. Tố Nhan đám người không có phát hiện Lạc Thần cùng đản đản đám người thân ảnh, liền cho rằng mấy người đã xảy ra chuyện, lập tức nói: "Hảo. Chúng ta đây Minh Thành thấy Thẩm Lăng Nhi nói xong, Tuyết Ú lập tức hóa thành bản thể, mang theo Thẩm Lăng Nhi hướng về Minh Thành mà đi." Ba tháng sau, Minh Thành. Chính trực nhân gian tháng 4 mùi thơm thiên, xanh thảm trên bầu trời phiêu mấy đóa nhàn vân, lùa đỏ treo đầy chi đầu, thảm đỏ bày ra mấy chục giảm đem cả tòa Minh Thành trì nhuộm đẫm hết sức không khí vui mừng. Mà hết thảy này, bên trong Thẩm Lăng Nhi lại hồn nhiên không biết. Ba tháng, thần vực hết thảy đều đã khôi phục quỹ đạo. Mấy đại thế gia bị đại ca, nhị ca cùng tố nhan đám người an bài thực hảo. Tố nhan đám người, toàn bộ đều đi bên ngoài rèn luyện, mang theo nàng thú thú nhóm. Bất quá, lúc này đây bọn họ không phải tu luyện thực lực, mà là đi tìm kiếm bọn họ sinh mệnh một nửa kia, đi các giao diện tìm sinh mệnh quan trọng nhất người. Tố nhan nhớ thương Thẩm Phong. Trực tiếp đi hạ vũ đại lục Ngay cả chính mình hai cái ca ca Cũng nói là phải cho chính mình tìm tổ tử Không biết đi cái kia giao diện cửu U trở về minh giới Mình đi theo yêu vương trở về yêu giới Chỉ có lạc thần kia một ngày trở về lúc sau cửu U cùng mình xuất hiện ở chính mình trước mặt Nói cho nàng nói Lạc thần ở vì đản đản chữa thương thời điểm Bị thương Hiện giờ cùng đản đản cùng nhau lâm vào hôn mê Nàng thiếu chút nữa ném hồn Muốn bảo xem Lại bị cửu U ngăn lại nói không gian đã bởi vì hai người quan hệ phong bế, bọn họ cũng là bị mạnh mẽ đưa ra tới, ai cũng vào không được, trừ phi hai người tỉnh lại. nàng thử vô số lần, quả nhiên liền tiểu hoa đều không thể liên hệ thượng, không gian nàng vào không được, cũng không thể từ bên trong lấy đồ vật. ngày đó lúc sau, nàng đem sở hữu sự tình đều giao cho lưu tại bên người nàng tiểu bảo cùng nó con, chính mình tắc lâm vào điền cuồng tu luyện chung. ba tháng đi qua, thực lực của nàng không gia tăng, chỉ vì nàng căn bản vô pháp an tâm tu luyện mấy ngày trước, nàng từ bỏ tu luyện, cứ như vậy một người đã ở trong sân phát động, xem mặt trời mọc, phơi nắng, xem mặt trời lặn, xem ngôi sao, cứ như vậy theo gió mà qua, sống một ngày bằng một năm. Đêm, lạnh như nước, phong đột nhiên yên lặng, màu đen đêm, chỉ có ánh bạch tuyết, phân dương mà rơi. Vạn sự văn vật, dường như tất cả đều đạm đi, chỉ có trước mắt người. Kia mi là mông lung thanh đại, tùy bút một miêu, đề lượng núi sông. Kia lông mi là nụ vũ phân son, mảy may tất hiện. Thủy mặc tận nhiễm, kia mắt phương hoa triều huy, màu cầu vồng lưu nguyệt, liễm diễm như ngỗng, kia mũi ngọc cốt thiên thành, thanh tuyển cao và dốc, tinh xảo điêu khắc, kia môi tinh quang ánh màu, trong sáng mềm mại, mê người môi răng. Người nọ là, thầm lăng nhi khỏe môi run rẩy, đáy mắt tầng tầng hơi nước tràn ngập, một chút chiếu giỏi mãn thành ngọn đèn lồng dầu. Nếu làm ngộng, liền làm nàng từ đây hám sâu trong ngộng, lại không tỉnh lại đi. Nếu làm ngộng, liền làm nàng vũ hóa thành tuyết, tùy hắn rồi biến mất đi. Nếu làm ngộng, xin cho nàng vĩnh viễn dừng lại ở trong ngộng đi. Thần nước mắt, viên viên rơi xuống, nàng đông dưng khóc không thành tiếng. Áp lực thống khổ lệnh nàng rốt cuộc không rảnh lo cái khác, phát tới, ôm chặt hắn, khóc giống thất thanh lên. Ba tháng, như thế nào đều đợi không được hắn tin tức, một ngày một ngày chờ đợi. Nàng tưởng hắn, tưởng sắp nổi điên. Thần! Là ngươi, là ngươi đã trở lại sao? Nàng thân mình run rẩy, ta tưởng ngươi hô hấp là đau, tựa như tấp tấp tua nhỏ hết hầu. Nam tử thân mình trầm rãi cứng đờ, hắn nâng nâng tay, thật lâu sau lại buông, thanh âm tựa lưu luyến tuyết thấp thấp nói, Lang Nhi, dưới ánh trăng, ôm nhau hai người giống như một đôi thần tiên quý nữ, gắt gao ôm nhau, hắn giấu môi ở nàng trên môi, miêu tả tơ vương, khắc họa vĩnh viễn, Triền miên lâm ly, thẳng đến vĩnh viễn. Từ biệt ba tháng kết quả chính là, thầm tiểu thư bị lạc thần đè ở trên giường suốt ba ngày, không có làm nàng xuống giường. Sau đó, đế công tử thần thanh khí sảng vì thẩm tiểu thư tắm gội thay quần áo biến mất không thấy, thầm lăng nhi lại lần nữa tỉnh lại đã là ba ngày sau sự tỉnh, hỏi biến mọi người cũng chưa người biết lạc thần hướng đi, thầm tiểu thư nổi giận, thời gian nhướng lên, lại là mười ngày đi qua, tỷ tỷ đã trở lại, đã trở lại tiểu bảo từ bên ngoài vội vàng chạy vào nói, cái gì đã trở lại, thầm lăng nhi nhũ mày hỏi, thần công tử đã trở lại, tới cưới ngươi tiểu bảo vui vẻ nói, thầm lăng nhi nhướng mày nhìn về phía tiểu bảo phía sau, một bộ đỏ thắm hoa phục là thần. Thẩm Lăng Nhi mày nhăn càng sâu cả giận nói, cưới lên sợi a, lạc thần ngươi phát cái gì điên? Lạc thần tránh ra thân thể, làm Thẩm Lăng Nhi hướng bên ngoài nhìn lại. Thẩm Lăng Nhi sở hữu thân thích bằng hữu cùng thú thú nhóm, tất cả đều trình diện, gõ chiên dẹt đường, thập lý hồng trang, mũ phượng khăn quanh vai, Tiệu Tám người nâng, đây là hắn thiếu nàng một cái hôn lễ, càng là hắn hứa nàng cả đời hứa hẹn. Lăng Nhi, từ mấy vạn năm trước ta liền thiếu ngươi một cái hôn lễ, đến đây đi, đây là chúng ta chưa hoàn thành hôn ước. Hừ. Cô nương ta hiện tại không nghĩ kết hôn. Thầm lăng nhi xoay người muốn đi, lại bị tiểu bảo cùng nhóc con đám người bắt lấy. Chủ nhân ngươi đi cái gì? Đây chính là ngươi hôn lễ. Thần công tử chính là vội suốt 10 ngày a, ngươi nhưng đừng cô phụ nhân ra hảo ý a. Tố nhan gắt gao đem nàng bắt lấy, lam tâm từ phía sau phủng ra một kiện màu trắng lễ phục. Đây là thần công tử thân thủ cho ngươi chuẩn bị mũ phượng khăn quần vai. Tuy rằng ta cũng không biết vì cái gì nhan sắc là bạch, nhưng là hắn nói, ngươi sẽ biết. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn thế nhưng là một kiện váy cưới. Không cấm nghi hoặc nhìn về phía lạc thần, người sau chỉ là cười, cái gì cũng chưa nói. Đi thôi, thay quần áo đi. Các ngươi này đàn nam cho ta ngoan ngoãn chờ, chờ chúng ta tân nương tử ra tới sáng mù các ngươi mắt chó. Lam tâm dầm gì một tiếng, đem Thẩm Lăng Nhi chảo vào nội điện. Váy cưới lễ phục, vương miệng lụa trắng, trong nháy mắt Thẩm Lăng Nhi cảm thấy chính mình như là trở lại 21 hiện đại giống nhau, nhìn trong gương mặt cái kia hạnh phúc tân Nương. Thẩm Lăng Nhi có chút ngây ra, nửa đẩy vốn là bị làm tâm các nàng đẩy đi ra ngoài. Hoa tươi, dài lụa rực rỡ, trời xanh, mây trắng, ca dao, rượu ngon. Ngay cả khí cầu cũng có, tuy rằng chỉ là màu sắc rực rỡ linh lực cầu. Trong lúc nhất thời Thẩm Lăng Nhi không biết nên nói chút cái gì. Lạc thần đi lên trước, dắt lấy tay nàng, nhỏ giọng ở nàng bên thai hỏi, nương tử, thích sao? Thẩm Lăng Nhi biểu môi nói, không thích. Điển hình vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thẩm tiểu thư thế nhưng ngạo kiểu. Đừng quên, còn kém cuối cùng một cái quan trọng bước đi. Thẩm lăng nhi vươn tay phải, ngón áp út cố ý nhất lên. Lạc thần hơi hơi mỉm cười, dây tiếp theo trong tay nhiều một con nhẫn, thân mình chậm rãi chiều hạ, vì một gối xuống đất, thành kính nhìn nàng. Lăng nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta làm vợ, làm ta cả đời ái nhân sao. Ta nếu là nói không muốn, như thế đại viên hồng bảo thật nhẫn, ngươi có phải hay không chuẩn bị thu hồi đi à? Thẩm lăng nhi lời này không khỏi nói. Làm toàn trường thở hốc vì kinh ngạc. Cũng may Lạc Thần vững như Thái Sơn, sớm có ứng đối chi sách đạm cười nói, tự nhiên sẽ không. Ta đế Lạc Thần lấy ra đồ vật nào có thu hồi đi đạo lý. Bất quá đâu, ta kia tiểu kim khố bên trong còn có không ít này đó thứ tốt, ngươi không nghĩ đi xem. Thẩm Lăng nhi nhướng mày hỏi, xem ở như vậy thật tốt đồ vật phần, buồn cô nương liền cố mà làm gả thấp cho ngươi đi. Nhẫn chậm rãi tròng lên tay, thời gian lấy cực kỳ thong thả tốc độ tiến lên, đột nhiên một chút ngừng lại. Nhìn tạm trụ ngón tay giống nhau nhẫn, thầm Lăng Nhi mặt đen xuống dưới. Gì? Lăng Nhi, ngươi có phải hay không béo a? Ngón tay như thế nào biến thô a? Lạc thần ngạc nhiên nói. Lan. Lạc thần, ngươi rốt cuộc có hay không thành ý a? thẩm tiểu thư bực, kết hôn nhẫn đều có thể chuẩn bị nhỏ, ném đầu chạy lấy người, cô mãi mãi không gà cho. Từ từ, Lăng Nhi đừng đi. Muốn bộ lao ngươi không phải nhẫn, mà là ta tâm. Ngươi nghe. Nơi đó mặt mũi một lần nhảy lên đều là bởi vì ngươi. Lạc thân nắm lên thẩm lăng nhi tay, vốt ve thượng chính mình ngực. Nghe kia nổi trống nhảy lên, thẩm lăng nhi mới phát hiện cái này thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc nam nhân, cư nhiên đang khẩn trương. Lăng nhi, dễ cầu vô gia bảo, khó được có tình lang. Người phải hiểu được tích phúc ca. Thời điểm mấu chốt vẫn là thẩm phong vân có thể nói. Đi lên trước, dắt thượng hai người tay, đặt ở cùng nhau, nhẹ nhàng chụp một chút, ngày đại hỉ, đường náo Thẩm lăng nhi thở dài một tiếng, hoa nhi đều như vậy lớn, còn lăn lộn ngủ quáng cái gì đâu. Chủ động nắm chặt lạc thần tay, cả đời này trừ bỏ hắn đế là thần, nàng cũng sẽ không lại có những người khác. Mà hắn cũng như thế cũng. Ở hoa tươi hỏa thân hữu chúc phúc chung, bái thiên địa, hứa tam sinh, từ đây ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, không rời không bỏ. Lăng nhi, chúng ta đã lệ thiền, đã lệ mà, đã lệ cao đường thân hữu, này cuối cùng nhất bái, ta muốn bái ngươi. Bởi vì ta đế lạc thần cả đời này mong muốn, cầu thiên vô dụng, cầu mà vô dụng, hết thể đều ký thác ở trên người của ngươi, thiên đường địa ngục, từ ngươi lựa chọn, ngươi ở ta ở. Dứt lời lạc thần đối với thẩm lăng nhi thật mạnh nhất bái, vô cùng thành kính. Lao cha, ngươi bái mẫu thân, về sau nhi tử cưới vợ làm sao? Ngươi liền không thể cho ta lập cái hảo tấm gương sao. Một đạo vô cùng hảo thanh âm vang lên. Ngay sau đó trên bầu trời một con thật lớn chu tức trên người, phi tiếp theo cái tuổi trẻ bạch nam tử Kia thủ thủ hoa lê xây như tuyết, sái lạc bích sắc như khuynh mặt hồ vi ba nhộn nhạo, thanh phong lưu luyến, hoa lãng trùng điệp. Kia tựa như ảo mộng cảnh đẹp như họa, lại khó cập kia một mặt thanh huy nguyệt hoa liễu ảnh, dường như trăng non mới vừa thượng liêu sao, lại như tuyết liên phun nhụy, như vậy xa xa không thể thành, niệm niệm không thể quên, Hồng Trần đi vào giấc ngộng, một ngộ si cuồng. Nam tử một bộ bạch đi li đạm nhiên mà đứng, tố bạch áo trang chỉ bạc phát họa đà la, thanh phong tinh tế, vén lên trường cập eo bạn ô ti, dường như một sợi ngộng nhập nhạt nhập nhân tâm. Tiêu cảnh đẹp như hoa, thế nhưng lệnh người thất hồn lạc phách. Tiểu thiên, ngươi đã trở lại. Thẩm lăng nhi kinh hỉ nói. Mẫu thân, ngươi cùng cha thành thần, hài nhi tự nhiên không dám không trở lại a. Tiểu thiên đi đến lạc thần cùng thẩm lăng nhi trước mặt, vui vẻ nói. Tứ đại thần thú hóa thành hình người, đứng ở phía sau. Tiểu tử thúi, như thế vãn mới trở về. Lạc thần nhìn đồng dạng xuất sắc nhi tử nói. Cha, nếu ta không trở lại, Mẫu thân chẳng phải là muốn mang theo ngươi đưa nửa tàn nhẫn thành thân tiểu thiên cười từ trong lòng ngực lấy ra một quả bạch kim nhẫn kim cương đưa cho lạc thần nói, tính ngươi có lương tâm lạc thần tiếp nhận nhẫn nhẹ nhàng vì thẩm lăng nhi lại lần nữa mang lên, lớn nhỏ vừa mới thích hợp. Thẩm lăng nhi nhìn đã lớn lên so với chính mình còn cao tiểu thiên, trong lòng tư vị mọi cách nhìn đến nhi tử mới rốt cuộc cảm thấy chính mình đều có chút già rồi đâu. Tuy rằng bọn họ thọ mệnh vô hạn trường, bọn họ dung mạo cũng sẽ không thay đổi, chính là này một đời. Bọn họ thật sự đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Có trước mắt hai cái nam nhân, nàng liền thỏa mãn. Cuối cùng, ở mọi người trong tiếng chúc phúc, đem hai vị tân nhân đưa vào động phòng. Hạnh phúc, ấm áp, đêm động phòng hoa trúc, nơi này tỉnh lược N tự. Toàn văn kết thúc, phiên ngoại còn tiếp, thân văn nửa tháng sau phát. 118 đại kết cục chung. Ba ngày sau, đế Lê minh, cũng chính là thay tên sau lạc tiểu thiên, rốt cuộc gặp được ba ngày chưa ra khỏi phòng cha mẹ. Thẩm Lăng Nhi nhìn thấy Nhi Tử, có chút mất tự nhiên gương mặt từng đỏ, lạc thần lại là đầy mặt xuân phong, vừa lòng đến không được. Thẩm Lăng Nhi thu thu nhóm, còn có tố nhan đám người cũng đều tụ tập ở bên nhau, chờ bọn họ hai người. Cha mẹ, các người ra tới như thế sớm. Đế Đêm Minh cố ý chừng mắt lạc thần hỏi. Thình Đại ra tìm tòi, phẩm thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Thế nhưng ba chiếm nhà mình mẫu thân như thế lâu, thật là. Lạc Thần nghe vậy mặt tối sầm, tiểu tử thối. Cái gì ý tứ? Cũng dám khinh bị lão tử. Khu khu, là có điểm sớm thẩm lăng nhi có chút buồn cười phụ hỏa nhi tử nói. Lạc thần có chút hai hoán nhìn nhà mình nương tử, đây là có nhi tử quên phu quân tiết tấu sao. Nhi tử, nhanh lên nói nói, ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào? Trên người độc như thế nào? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Thẩm lăng nhi lôi kéo nhi tử tay hỏi. Lúc trước, nàng cùng nhi tử tách ra thời điểm, hắn vẫn là hài tử. Lại không có nghĩ đến lại lần nữa gặp mặt thời điểm, hắn đều đã trương như thế lớn. Mẫu thân, ta không có việc gì, trên người đọc sớm tại rời đi khi cũng đã giải. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở đế đêm minh đơn giản đem chính mình trải qua nói một lần. Nguyên lai like hắn muốn là thập phương thế giới, trong đó một giới giới chủ, năm đó thủ hạ thân tín ám hại, hồn phách thoát đi ra tới, một đường chẳng trọc nhiều chỗ địa phương, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới, đầu thai tiến vào ở vân thần đại lục bí cảnh trung, thẩm lăng nhi trong bụng Cũng đúng là bởi vì thẩm lăng nhi trên người, có hắn tứ đại thần thú phong ấn, mới có thể hấp dẫn hắn đầu thai, bằng không, có lẽ hiện tại hắn còn không biết ở nơi nào du đang đâu. Lúc trước trở lại thần giới lúc sau, hắn phong ấn mở ra, không dùng được bao nhiêu thời gian, thân phận của hắn liền sẽ bị phát hiện. Vì không cho thần giới thậm chí thần vực, này một chỗ thế giới mang đến không cần thiết phiền thoái, hắn mới bất đắc dĩ lựa chọn đi trước rời đi. Trở lại hắn thế giới lúc sau, hắn mang theo thanh ảnh cùng tiểu băng, còn có tứ đại thần thú cải trang che giấu lên, một bên rèn luyện biến tưởng một bên tìm kiếm cơ hội cứu ra hắn phía trước thủ hạ. Trải qua nhiều năm lưu hoa, cuối cùng rốt cuộc đoạt lại thuộc về chính hắn hết thảy. Làm lại trở thành tân giới chủ, bởi vì bọn họ nơi vị diện, so thần vực cao cấp rất nhiều. Bởi vậy, đối với nơi này phát sinh sự tình, hắn đều biết đến rõ ràng. Ngay cả cuối cùng Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản chiến đế tộc sự tình, hắn cũng vẫn luôn lưu ý, một khi Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần đám người thật sự có cái gì nguy hiểm hắn liền sẽ trước tiên tới rồi. Bất quá, lạc thần hơi hơi đản đản chữa thương hôn mê, bởi vì là ở thẩm lăng nhi không gian chung, hắn vô pháp nhìn trộm được đến. bằng không, có lẽ hắn đã sớm đã trở lại. Đúng là ở lạc thần cùng đản đản tỉnh lại sau, âm thầm chú bị hôn lễ thời điểm, hắn mới an bài hảo chính mình trong tầm tay sự tình, mang theo thanh ảnh cùng tiểu băng, còn có tứ đại thần thú, cùng lúc trước thẩm lăng nhi vì hắn thu 29 tiên vệ về tới thần vực. Hiện giờ kia 29 cái thiên vệ đã thay tên vì mình, ở thẩm lăng nhi cùng lạc thần hôn lễ kết thúc, liền đi trước đi trở về. Nghe song nhi tử nói, thẩm lăng nhi âm thầm liễu lưới, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, chính mình nơi địa phương, chính là toàn thế giới. Không nghĩ tới, bên ngoài còn có rất nhiều so thần giới lớn hơn nữa, càng thêm cao cấp vị diện, ngay cả ở 21 thế kỷ tiếp thu tiên tiến giáo dục nàng, cũng không thể không cảm thán, thế giới thật sự quá kỳ diệu. Mẫu thân, nếu muốn đi ta thế giới... Ta có thể mang ngươi đi xem đế đêm mình nói. Tạm thời không đi, ta muốn mang cha ngươi đi mẫu thân phía trước sinh hoạt địa phương nhìn xem, ngươi muốn hay không cùng đi. Thẩm lăng nhi nhìn nhi tự hỏi. Hảo, ta và các ngươi cùng đi nhìn xem, lại trở về liền hảo tích đêm Minh suy nghĩ hạ nói. Hảo thẩm lăng nhi cười khẽ. Nàng đã sớm đáp ứng thần, mang theo hắn đi xem chính mình kiếp trước sinh hoạt quá địa phương. Tuy rằng nàng chuyển thế rất nhiều thứ, nhưng là chỉ có trở thành sát thủ kia một đời, chân chính tồn tại nàng nơi sâu thẳm trong ký ức. Sâu nhất, nhất rõ ràng, cũng là nàng cảm thấy chân chính thuộc về chính mình kiếp trước. 21 thế kỷ, A quốc thành phố A. S quốc tế tầng cao nhất, một gian xa hoa tổng thống phòng xếp, giờ phút này đang ở trình diễn một hồi sống đông cung tiết mục. Thẩm lăng nhi mang theo lạc thần cùng nhi tử đế đêm minh, liền như thế trói lọi từ trên trời giáng xuống, nhìn trước mắt một màn, lạc thần phụ tử đồng thời chịu hạ khỏe mắt. Nhìn về phía trung gian nữ tử. mẫu thân, người xác định chúng ta không có tin tức sai địa phương sao. Đế đêm mình trong lòng ám đạo. Nương tử, vi phu là không có thỏa mãn ngươi sao. Lạc thần trong lòng thầm nghĩ. Thẩm lăng nhi bị bên người hai cái nam nhân ánh mắt, xem có chút da đầu tê dại. Đành phải bình tĩnh làm lơ rớt, sau đó nghiêm trang đi đến mép giường, đối với đang ở ra sức trình diễn hai người, nhẹ nhàng vung tay lên. Nguyên bản truyền miên không thôi hai người, thân thể mềm lún, nằm liệt trên giường. Thẩm lăng nhi lập tức xả quá khăn trải giường một ném, đem hai người thân thể che lại lên. Nàng cũng không phải cố ý hành sao Nàng chỉ là đối với lúc trước Chính mình tử vong địa phương có chút hoài niệm Cho nên mới rơi xuống nơi này Lại nói bọn họ trên người ăn mặc Ở 21 thế kỷ tới nói Thật sự là có chút kinh hãi Nàng cũng là muốn tìm cái an toàn địa phương đổi cái quần áo gì Ai ngờ đến Sẽ nhìn đến như thế hương diễm một màn A Thầm lăng nhi xấu hổ nhìn nhà mình Phu quân cùng nhi tử Giả cười hai tiếng nói Khu khụ, cái kia, chỉ do ngoài ý muốn ngoài ý muốn ha Sau đó đi qua đi cầm lấy đầu giường điện thoại, thuần thủ cấn xuống dãy số bắt được bên hai, lạc thần phụ tử nghi hoặc nhìn thẩm lăng nhi, không bao lâu liền nghe được thẩm lăng nhi, đối với trong tay một cái kỳ quái đồ vật nói, trước đại sao, cho ta đưa mấy bộ trên quần áo tới, hai bộ nữ trang, hai bộ tây trang, đối, mau chóng đưa lên tới, tốt, nói xong thẩm lăng nhi buông điện thoại, nhìn lạc thần phụ tử nói, thực mau, đợi lát nữa quần áo đưa lên tới chúng ta lại đi xuống, sau đó. Thẩm Lăng Nhi mang theo hai người đi vào phòng khách, đánh. Mang theo hai người đi vào phòng khách, mở ra trên tường màn hình lớn TV. Mặt trên lập tức xuất hiện hình ảnh. Lạc thần phụ tử xem ngạc nhiên không thôi, thẩm Lăng Nhi nhìn hai người biểu tình, cảm thấy rất có ái. Vì thế bắt đầu vi phụ tử hai người đơn giản giới thiệu khởi 21 thế kỷ tới. Thông qua thẩm Lăng Nhi giảng thuật, lạc thần phụ tử rốt cuộc đối cái này không biết địa phương, có một cái đại khái hiểu biết. Như thế nào nói hai người cũng đều là thần. Tiếp thu năng lực không phải giống nhau cường hãn. Thức mau rất nhiều đồ vật đều bị hai người nhớ kỹ, bao gồm nơi này ăn, mặc, ở, đi lại, phương tiện giao thông, thông tin công cụ từ từ. Kỳ thật, lạc thần nhất muốn đi, là Thẩm Lăng Nhi lúc trước sinh hoạt cùng huấn luyện địa phương, hắn còn nhớ rõ lần đầu nhận thức nàng khi, nàng lánh lệ ánh mắt, thì huyết thủ pháp giết người. Hắn rất muốn biết, lúc trước nàng đến tột cùng quá như thế nào sinh hoạt. Thẩm Lăng Nhi đáp ứng, có cơ hội liền dẫn hắn đi xem nàng hiện tại cũng không biết lúc trước ngăn cản hay không còn ở. Không bao lâu, khách sạn người liền đem thẩm lăng nhi muốn quần áo tặng đi lên, thẩm lăng nhi không có hiện thân, làm người trực tiếp đem đổ vật buông đi ra ngoài là được. Chờ đến phục vụ sinh lui đi ra ngoài, thẩm lăng nhi mới ra tới cầm rượi vào đưa cho lạc thần phụ tử. Sau đó, chính mình cũng thay quần áo. Chờ đến nàng lại lần nữa nhìn đến lạc thần phụ tử thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Nàng sớm biết rằng thần cùng nhi tử lớn lên như vậy yêu nghiệt. Chuyên tống Tây Trang nhất định sẽ rất tuấn tú, lại không nghĩ rằng này quần áo hoàn toàn như là vì hai người lượng thân đặt làm giống nhau, quả thực chính là trời sinh móc treo quần áo. Lạc thân phụ tử nhìn đến Thẩm Lăng Nhi, cũng là một trận kinh diễm, không nghĩ tới này thoạt nhìn đơn giản quần áo, mặc ở nhà mình thê tử cùng mẫu thân trên người, như thế đẹp. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt hai người, nữ mẩy, nương tử xảy ra chuyện gì? Chúng ta nơi đó xuyên không đúng sao? Lạc thân khó hiểu hỏi. Không có gì. Ta là sợ chúng ta như vậy đi ra ngoài, sẽ khiến cho giao thông tắc nghẽn nói xong, thẩm lăng nhi tay sớm ba người trên người nhẹ nhàng vung lên, sau đó cười tiếp tục nói, hảo, chúng ta đi thôi. Lạc thần cùng đế đêm minh không do nguyên do, cũng không có hỏi nhiều, đi theo thẩm lăng nhi đi ra ngoài. Ba người dung mạo không có biến, bất quá đi ở bọn họ bên người người đều không có nhiều làm dừng lại, chỉ vì bọn họ nhìn đến chẳng qua là ba cái lại bình thường bất quá người. Thậm chí là xem qua liền ký ức đều sẽ không lưu lại. Chỉ cần đi ngang qua bọn họ ba người bên người, liền sẽ lập tức quên đã từng cùng như vậy ba người gặp thoáng qua quá. Cứ như vậy, Thẩm Lăng Nhi mang theo phụ tử hai người, an biến thành phố A rất nhiều ăn vặt, danh cửa hàng, dạo biến rất nhiều phong cảnh danh thắng. Bọn họ thậm chí đi chụp một nhà ba người ảnh cưới, đi bờ biển phơi thái dương, đi trong biển đi xa. Không sai biệt lắm dùng 3 ngày thời gian, Thẩm Lăng Nhi mang theo phụ tử hai người, đem thành phố A chơi cái biến. Đêm, lạnh như nước. Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ trên mặt Biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn lạc thần cùng nhi tử nói, đi thôi, trở về phía trước, mang các ngươi đi xem ta đã từng sinh hoạt qua địa phương. Tuy rằng qua vô số năm, chính là mỗi khi nhớ tới lúc trước sinh hoạt, thầm lăng nhi trong lòng vẫn là có một tia cô đơn. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Rốt cuộc nàng vốn dĩ liền không thuộc về nơi này, nàng nhân sinh đã viên mãn, có bên cạnh hai cái quan trọng người ở, nàng đủ rồi. Dựa theo chính mình ký ức, thầm lăng nhi nhẹ nhàng mang theo lạc thần phụ tử. Đi tới ngăn cản ở thành phố A Cứ Điểm. Thế nhưng là một nhà cao cấp bách hóa đại lâu, ngầm hai tầng là huấn luyện căn cứ, trên mặt đất là tiếp thu song huấn luyện sau sát thủ, che giấu tung tích địa phương. Ba người ẩn thân trực tiếp đi tới ngầm, sát thủ huấn luyện căn cứ. Lạc thân phụ tử rõ ràng nhìn đến rất nhiều tiểu hài tử, nhỏ nhất bất quá 2, 3 tuổi, lớn một chút cũng sẽ không vượt qua 5 tuổi, đang ở tiếp thu đủ loại tàn khốc huấn luyện, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương. Theo chân bọn họ tu luyện là hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng đã sớm từ Thẩm Lăng Nhi nơi nào nghe nói một ít, nhưng là chính mắt nhìn thấy vẫn là chấn động. Lạc thần trong lòng một cổ vô danh hỏa ứa ra, lúc trước bọn họ có phải hay không cũng như vậy đối đại nhà mình nương tử. Thật là đáng chết, hắn muốn hủy hoại nơi này. Thẩm Lăng Nhi lại nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, ở trong lòng nói, ta không phải không có việc gì sao. Hơn nữa, nếu lúc trước ta không có bị huấn luyện như vậy cường đại, lại như thế nào có thể trở về? Như thế nào có thể cùng các người tương lộ? Nếu ta chỉ là người bình thường sinh hoạt ở chỗ này, khả năng cũng cùng người bình thường giống nhau, chết ở chỗ này. Hoặc là, liền tính ta đi trở về, cũng sẽ trực tiếp chết ở vũ thần đại lục không phải sao? Lạc thân nghe vậy, mới hơi hơi thả lỏng. Hắn biết Lăng Nhi nói không sai, 6 tuổi trước Lăng Nhi là phế vật, nếu không phải trải qua quá như vậy tàn nhận huấn luyện, liền tính nàng đi trở về, cũng sẽ lại lần nữa ngã xuống đi. Ba người dưới mặt đất căn cứ đi rồi một vòng không có nhiều làm dừng lại liền lui ra tới, thật sự là thẩm lăng nhi sợ lại dạo đi xuống, này đôi phụ tử sẽ nhịn không được hủy hoại nơi nào. liền ở ba người từ ngầm căn cứ ra tới, đi đến bãi đỗ xe thời điểm, nên diện đi tới một nam một nữ. thẩm lăng nhi nhìn đến hai người thời điểm, đồng tử co rụt lại, lạc thân phụ tử kỳ quái nhìn về phía đối diện, lúc này trùng hợp nghe được đối diện nữ tử mở miệng nói, vũ, vì cái gì thẩm lăng nhi cái kia chết nữ nhân thẻ ngân hàng đều không dùng được, ngươi không nói ngươi biết nàng mật mã sao? Ngân hàng vì cái gì nói toàn bộ bị đông lại. Đáng chết, ta cũng không biết chuyện như thế nào. Rõ ràng nàng mật mã không sai, chính là ta cũng không biết vì cái gì ngân hàng sẽ nói bị đông lại. Nam tử cũng ảo não nói. Này hai người không phải người khác, đúng là lúc trước liên thủ giết Thẩm Lăng Nhi Vũ cùng Hạ Đồng. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy cười lạnh, thật cho rằng nàng là ngu ngốc sao. Liên tính lúc trước Vũ là nàng người yêu, nhưng nàng là sát thủ, sát thủ cơ bản nguyên tắc chính là không cần tin tưởng bất luận cái gì một người. Nàng đồ vật, liền tính nàng đã chết. Cũng như cũng là nàng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phía trước cho rằng có thể bắt được cái kia tiện nhân tiền, hiện tại khen ngược, một phân cũng lấy không được, chẳng lẽ? Không đến, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Hạ đồng cả giận nói. Ta cũng không có cách nào a, Không bằng chúng ta lại đi nhà khác ngân hàng nhìn xem đi vũ cũng có chút bất đắc gì nói. Ha ha, không cần đi ngân hàng. Bởi vì, không phải của các ngươi. Vĩnh viễn cũng không phải là các ngươi thẩm lăng nhi ba người hiện ra thân hình nói. Người là ai? Hạ đồng cùng vũ lập tức rôi tay sờ đến bên hông, cảnh giác nhìn đối diện ba người nói. Này ba người đến tuột cùng khi nào xuất hiện, bọn họ hai cái thế nhưng không hề có phát giác. Chính là, xem bộ dáng, bọn họ căn bản là không quen biết đối phương, mà nàng thanh âm như thế nào sẽ như vậy quen thuộc đâu. Nàng lời nói là cái gì ý tứ đâu? Ta là ai? Các ngươi như thế mau liền đem ta quên mất. Vừa rồi không phải còn đang suy nghĩ như thế nào bắt được tiền của ta sao? Thẩm Lăng Nhi cười lạnh hỏi. Cái gì? Không có khả năng, không có khả năng. Thẩm Lăng Nhi đã chết. Người rốt cuộc là ai? Hạ đồng cùng Vũ có chút khiếp sợ hỏi. Lăng Nhi, bọn họ là? Lạc thần nhướng mày hỏi. Ơn, bọn họ chính là lúc trước đưa ta đi tìm chết người, lại nói tiếp cũng ít nhiều bọn họ, ta mới đã chết đâu Thẩm Lăng Nhi ý vị thâm trường nói. Nàng nói không sai. Nếu chính mình không ở nơi này chết đi, lại như thế nào trở về đâu? Chính là, hai người kêu liên thủ hại chết chính mình, lại cũng là sự thật ta. Bị giết chi thủ cũng man đại, này gặp được nếu là không báo, nàng có phải hay không có chút quá thiện lương đâu? Nghĩ đến đây thẩm tiểu thư có chút dối giắm. Nguyên lai là ân nhân A lạc thần lôi kéo trường âm nói. Sau đó nhìn mắt nhà mình nhi tử nói, nhi tử, giúp người mẫu thân đem ân hảo hà báo. Nói xong lôi kéo thẩm lăng nhi liền đi ra ngoài. Đế đêm minh nhìn mắt cũng không quay đầu lại liền rời đi cha mẹ, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt nam nữ, ánh mắt tối sầm lại, nói thẳng nhẹ nhàng vung tay lên, hai người thân thể liền biến thành cho tản, liền linh hồn đều không có dư lại. Hạ đồng cùng vũ đến chết, đều không rõ là chuyện như thế nào. Thân vực, tuyết U, lam tâm, diễm, lam, tiểu bảo đám người nhìn đến thẩm lăng nhi cùng lạc thần ba người sau khi trở về, lập tức đón đi lên. Chủ nhân, Chúng ta muốn đi lưu lạc chúng thú cùng kêu lên nói. Lưu lạc. thẩm lăng nhi nhướng mẩy nhìn bọn họ hỏi. Nàng nhớ không lầm nói, phía trước bọn người kia giống như đã đi lưu lạc đi. Ơn đâu, chúng ta muốn tiếp tục đi tìm chân ái. Nhóc con lời thề son sát nói, còn lại người cũng đều đi theo gật gật đầu. Phía trước bọn họ khắp nơi đi đi, lại là không hề thu hoạch, lúc này đây bọn họ quyết định không tìm đến chân ái liền không trở lại. Khu khu, hào đi. Ta sẽ ở tinh thần thượng duy trì của các ngươi Chỉ cần các ngươi tìm được rồi chân ái, chủ nhân ta tuyệt đối trước tiên vì các ngươi xử lý hôn lễ Thẩm Lăng Nhi cười nói. Hảo, lúc này đây, chúng ta nhất định phải tìm được chân ái lại trở về. Mọi người đều sôi nổi nói. Hảo, kia đêm nay ta xuống bếp, vì các ngươi thực tiễn. Thẩm Lăng Nhi nói. Thật tốt quá. Mọi người hương phấn hô, bọn họ chính là đã lâu không có ăn đến chủ nhân nhà mình làm đồ ăn đâu. Buổi tối, thanh chủ phủ dị thường náo nhiệt phi phạm, Thẩm Lăng Nhi làm hải sản nướng burger, cái lẩu, Trung Quốc và phương Tây cơm chờ nhiều loại từ đứng, phàm là nàng sẽ, mỗi loại đều làm rất nhiều, có thể nói phong phú đến không được. Ăn mọi người chúng thú hạnh phúc không thôi. Rượu ngon, món ngon, Tuấn Nam, Mỹ Nương hòa thuận vui vẻ. Tuy rằng là dị thường phân biệt tuyệt tối, lại là ăn hạnh phúc tràn đầy, ấm áp tràn đầy. Chỉ vì bọn họ hôm nay phân biệt là hạnh phúc, là vì tìm kiếm chính mình chân ái, vì chính mình tương lai hạnh phúc, vì sớm hơn lại lần nữa gặp lại. Bởi vì ở thẩm lăng nhi cùng lạc thần thành thân lúc sau, thẩm lăng nhi cùng lạc thần, liền giải trừ cùng đại gia khế ước quan hệ, bởi vậy, hiện tại mọi người đều là tự do chi thân. Bất quá, ở trung thu trong lòng, thẩm lăng nhi cùng lạc thần, vĩnh viễn đều là bọn họ chủ nhân. Hôm sau, thẩm lăng nhi cùng lạc thần cười tiễn đi nhà mình nhi tử đế đêm minh. Tiễn đi thẩm lăng nhi trung thu thu nhóm, bao gồm lạc thần thú thú tiểu điệp. Tiễn đi thẩm lăng nhi hai cái ca ca. Tiễn đi kiểu lũ cùng mình còn có yêu vương đám người. Thanh chủ phủ, chỉ còn lại có thẩm lăng nhi cùng lạc thần hai người, cùng minh thành một ít các trưởng lão. Thẩm lăng nhi vướt chính mình bụng nhỏ, nàng tối hôm qua mới phát hiện, chính mình thế nhưng lại mang thai. Nơi này có có một cái tiểu sinh mệnh, một cái tiểu yêu nghiệt lại sắp đi vào trên đời đâu. Nương tử, người muốn đi nơi nào? Muốn làm cái gì? Lạc thần từ phía sau ôm thẩm lăng nhi hỏi. Tưởng khắp nơi nhìn xem, chúng ta liền ở thần vực khắp nơi đi một chút đi. Sau đó chờ đợi Tiểu Bảo bối sinh ra Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói: "Hiện tại nàng không còn sở cầu, thực thích như vậy có cái ô yếm nam nhân, mỗi ngày bồi tại bên người. Ngẫu nhiên nàng vì hắn nấu cơm, hắn vì nàng chảy đầu, cứ như vậy đầu bạc đến lão, cứ như vậy đến vĩnh cửu." Tuyệt sát phân cách tuyến, Kiều U cùng mình còn có tí nguyệt, ba người cáo biệt Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần lúc sau, cảm thấy không có gì ý tứ, liền thương lượng nói: "Tùy tiện tìm một cái đại lục đi xem, ai biết, đương nhiên gặp không gian gió lốc." Hơn nữa vẫn là cực kỳ biến thái không gian gió lốc, chính là làm ba cái cường giả không chút sức lực chống cự. Bị một trận cuồng phong cấp thổi đi rồi. Trời cao đại lục lại một lần rơi xuống đất lúc sau, nhất nghẹn khuất chớ quá Tí Nguyệt. Bởi vì phía trước không phải ở ma giới hiển lộ bản thể, thực lực đại ngã, thả thu trọng thương, nếu không phải Cửu U Minh, còn có Lạc Thần ba người kịp thời hỗ trợ chữa thương, phòng trường hắn khả năng liền phế đi. Chính là, hiện tại là cái gì tình huống? Vốn dĩ liền suy yếu hắn. Bị này một trận cuồng phong thổi đi, thổi vượng cũng đã thực mất mặt. Vì mau lại cho hắn thổi vào trong trứng mặt đá a a. Tuy là từ trước đến nay bình tĩnh cao lãnh tí nguyệt, giờ phút này cũng là nổi giận, say, bất đắc dĩ. Mặc cho ai mỗi lần đều bị vây ở trong trứng, đều sẽ giận hảo sao. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.